Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 116, 116 cốc trà xanh, ôn như quy mặt đỏ đỏ đạo, ngươi hiểu lầm, ta không có làm chuyện như vậy tình, đồng tuyết lục ánh mắt đảo qua quần của hắn, ngươi lúc nói lời này có phải hay không hẳn là đem quần cản một chút, ôn như quy lúc này mới nhớ tới quần bị làm ướt sự tình, lỗ tai đỏ, là đụng tới chén nước trên bàn tạo thành, vậy ngươi vừa rồi ở trong đầu làm cái gì? Vì sao phát ra như vậy thanh âm kỳ quái, đông tuyết lục cảm thấy ôn như quy tuy rằng hiện tại học được tranh sủng nói chút ít dối, nhưng hẳn không phải là loại kỳ ban ngày liền y e. e. người, coi như hắn làm, giống nhau nàng vừa hỏi hắn liền sẽ thành thật chiều, ôn như quy mi mắt run rẩy một chút, đang muốn nói không có gì, liền thấy đông tuyết lục nãi hung nãi hung đạo ngươi tốt nhất cho ta nói lời thật, ôn như quy lúc này mới đem đập ở sau lưng tay cầm đi ra, tay của ta bị thương, Vừa rồi tại thanh lý miệng vết thương, đông tuyết lục nhìn lại, chỉ thấy hắn mu bàn tay sưng đỏ một mảng lớn, mặt trên còn khởi bọt nước, không khỏi vô cùng giật mình, tay ngươi đây là thế nào, ôn như quy lộ ra xấu hổ liễm cùng xin lỗi thần sắc, nghĩ muốn ngươi hôm nay muốn trở về, liền sớm trở về muốn cho ngươi làm vịt nướng, không nghĩ đến ta quá tay chân vụng về, không cẩn thận đụng phải đun sôi thủy, đông tuyết lục quan là nghe hắn nói đều có thể tưởng tượng lúc ấy mạo hiểm. Trong lòng nhất thời một trận đau lòng, ngươi thật sự tay chân vụng về, miệng vết thương dùng thủy hạ nhiệt độ qua sao, ôn như quy lắc đầu, đông tuyết lục đem gậy gỗ ném một bên, đi qua lôi kéo hắn cái tay còn lại đi vòi nước hạ rửa, tại vòi nước hạ rửa 10 năm phút, còn có cái này bọt nước không muốn chọc thủng nó, nhưng chính nó tốt lên, ôn như quy gật gật đầu, dáng vẻ rất ngoan, giống cái làm sai sự tình hài tử, gật đầu xong lại lo lắng nhìn nàng một cái, thật cẩn thận hỏi. Ngươi sinh khí, chú ý tới tâm tình của hắn, đông tuyết lục dơ lên đôi mắt nhìn hắn, ta làm chi phải sinh khí, ôn như quy nghĩ nghĩ, khô càng đạo, bởi vì ta, quá tay chân vụng về, đông tuyết lục ở trong lòng thở dài một hơi, thân thủ kéo kéo quần áo của hắn, đem đầu thấp đến, như ta vậy ngửa đầu nói với ngươi rất mệt mỏi, ôn như quy rất nghe lời có chút hôm lưng, đầu về phía trước nghiêng lại đây, đông tuyết lục một tay toàn ôm cổ của hắn. Như thu thủy loại đôi mắt nhảy lên trắng trận không kiên nể câu dẫn, đứa ngốc, ta không phải sinh khí, ta là đau lòng, nói xong nàng lại gần, đặt ở hắn ấm áp trên cánh môi, ôn như quy không nghĩ đến nàng sẽ đột nhiên hôn môi chính mình, đầu óc một trận phát không, đợi phục hồi tinh thần theo bản năng liền muốn ôm hôn của nàng, đông tuyết lục tại hắn cánh môi thượng nhẹ nhàng cắn một phát, không được lộn xộn, tay tiếp tục đặt ở vòi nước hạ rửa, ôn như quy cánh môi tê rần, tim đập như sấm, Vành ta dưới ánh mặt trời đỏ thấu, tốt, một lát sau, đông tuyết lục chất mắt, hiện tại còn đau không, ôn như quy đang muốn lắc đầu, đột nhiên đầu óc linh quan chợt lóe sửa lời nói, còn có chút đau, đông tuyết lục đáy mắt lóe ý cười, nguyên lai như vậy, ta đây tiếp tục đùi giỡn lưu manh, ôn như quy dùng mặt khác một cái không có bị thương tay bóp chặt eo thon của nàng, ơn, nếu bị thương có thể đổi lấy nàng đối với chính mình đùa giỡn lưu manh, hắn không ngại lại nhiều bị thương vài lần. Lại qua một hồi lâu, Đông tuyết lục mới đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, cánh môi đỏ bừng, về sau không thể lại không cẩn thận như vậy, còn như vậy, ta liền muốn hạn chế ngươi ba tháng trong vòng không được đối ta đùa giỡn lưu manh, mới vừa rồi còn nghĩ nhiều thụ vài lần tổn thương đều không quan trọng ôm như quy hiển nhiên bị lời này cho dọa đến, nói quanh co một chút nói, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không lại nhường chính mình bị thương, Đông tuyết lục cười, chuyển qua nhìn hắn đặt ở vòi nước hạ thủ. Nhìn qua giống như không có vừa rồi đỏ như vậy xương lên, tiếp tục hướng một hồi, ta về nhà lấy bị phỏng cao lại đây, đầu năm nay bị phỏng sau, rất nhiều người đều là vẽ loạn kem đánh răng hoặc là xì dầu, hoặc là dùng dầu cải lâu lâu liền được rồi, kỳ thật này rất không khoa học, sau này nàng nhường gia gia tại quân y bên kia mua một ít bị phỏng cao trở về, đặt ở trong nhà làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ôn như quy rửa hảo thủ sau. Đông tuyết lục cho hắn cẩn thận lâu sạch sẽ lại bôi lên bị phỏng cao, không cần băng bó, tránh cho hai lần bị phỏng, này bị phỏng cao ngươi cầm, mỗi ngày lâu hai ba hồi, ôn như quy như mực con ngươi đen nhìn xem nàng, ngươi đợi lát nữa không cho ta lau, Đông tuyết lục cười, ngươi đây là nghĩ đến tiếng thêm thước, đợi lát nữa gia gia muốn trở về, ngươi nhất định phải ta giúp ngươi lau, nghĩ đến tiêu tư lệnh thiết diện vô tư mặt, ôn như quy trung thực lắc đầu, vậy còn là ta tự mình tới đi. Nếu như bị tiêu tư lệnh nhìn đến, chỉ sợ kế tiếp hai ngày hắn đều không ngày lành qua, đồng tuyết lục nở nụ cười, ngươi liền như thế sợ da da, ôn như quy liếm liếm khóe môi, không lên tiếng, đồng tuyết lục xoa xoa hắn mềm nhẹ tóc, ngươi ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, ta đi đem còn dư lại vịt nướng làm được, miễn cho thay đổi sương. ôn như quy theo đứng lên, ta đi qua giúp ngươi, đồng tuyết lục ánh mắt dừng ở trên tay hắn, ngươi xác định, tuy rằng tay không cách hỗ trợ. Nhưng hai người khó được gặp mặt, ôn như quy nơi nào bỏ được trở về phòng ngủ, giống chỉ đuôi nhỏ dính nhân theo đông tuyết lục đi phòng bếp, tịch dương xuyên thấu qua cửa hiên vẫy vào phòng bếp, ôn như quy đứng ở tà dương xem nàng, thấy thế nào đều nhìn không đủ, đông tuyết lục động tác nhanh nhẹn xử lý đã chết thấu con vịt, ngẩn đầu tại nhìn đến hắn đứng ở cửa, chặn tặng lớn tịch dương, hồng hài chiếu vào trên người hắn, đem tóc của hắn cùng quần áo đều nhiễm lên một tầng quan, hắn dung mạo ôn nhu. Khóe miệng mang theo cười, đông tuyết lục hướng hắn chấp chấp mắt, ôn đồng chí, giờ phút này, ngươi có phải hay không suy nghĩ đùa dẫn lưu manh sự tình, không nói chính là chấp nhận, đồ lưu manh, đông tuyết lục làm vịt nướng, sườn chua ngọt cùng cá hấp xì dầu, lại xào hai cái rau xanh, đợi mọi người trở về liền có thể ăn cơm, ôn lão gia tử biết ôn như quy tay bị thương, lại là đau lòng lại là ghét bỏ, ngươi nói ngươi lớn như vậy người như thế nào còn không cẩn thận như vậy. Người biết biết ngươi là đâu tức phụ, người không biết còn tưởng rằng ngươi rất vô dụng đâu, lúc nói lời này hắn cố ý nhìn tiêu tư lệnh một chút, tiêu tư lệnh từ lỗ mũi hừ một tiếng, không phải chính là vô dụng, làm đồ ăn đều có thể đem chính mình làm bị thương, quay đầu còn muốn thuyết lục chiếu cố hắn, ôn lão gia tử bao che cho con không thuận theo, lão cụ kỹ, ngươi này tư tưởng có vấn đề, người ta đôi tình nhân ân ân ái ái, như thế nào mọi việc đến ngươi miệng liền biến vị tuyết lục được cái cô nương tốt, nhưng này trong thiên hạ ngươi muốn tìm cái cùng Như Quy như vậy tốt cháu rễ, ngươi còn không hẳn tìm được, tiêu tư lệnh trợn trắng mắt, động thủ kẹp hai khối thịt vịt, chấm trám đông tuyết lục điều ra tới tương trấp, bỏ vào bánh trắng bên trong, lại kẹp cây hành cùng tiểu dư chuột, sau đó cuốn lại cắn một ngụm lớn, ôn lão gia tử nhìn hắn không lên tiếng, lúc này mới hài lòng cũng cuốn thịt vịt bánh trắng đến ăn, đông tuyết lục tự mình cho ôn Như Quy cuốn một cái, Kế tiếp một tuần ngươi ăn ít thịt dê cùng cây độc đồ vật, tuy rằng miệng vết thương không phải rất nghiêm trọng, nhưng không thể để lại vết sẹo, tay hắn thon dài trắng nõn, khớp ngón tay rõ ràng, so nghệ thuật gia tay còn dễ nhìn, nàng cũng không muốn mặt trên lưu lại bất kỳ nào vết sẹo, ôn như quy nhìn xem nàng ánh mắt sáng ngời, gắp lên đỏ bừng lóng lánh trong suốt sườn chua ngọt bỏ vào nàng trong bát, ngươi ăn nhiều một chút, ngươi gầy, Đông tuyết lục nghiêng đầu, gầy sao. Ta như thế nào không có cảm giác, nàng đem quyển tốt thịt vịt bánh tráng đưa qua, cầm lấy chiếc đũa gắp lên sườn chua ngọt bỏ vào trong miệng, chua chua ngọt ngào cảm giác lập tức doanh đầy toàn bộ khoang miệng, trắng miệng ngon nước canh tại miệng nổ tung, làm người ta hồi vị vô cùng, mọi người thì càng thích đông tuyết lục làm vịt nướng, áp da màu sắc hồng diễm, như lâu một tầng hiện ra dầu quang đỏ dầu giống nhau, áp da vàng giòn, thịt vịt non miệng ngon miệng, mật mà không chán. Tuyệt không thua cho toàn tụ đức vịt nướng, đem mảnh tốt thịt vịt bao tải bánh tráng bên trong, thêm sướng giòn trong veo tiểu dư chuột, vừa lúc giải hết thịt vịt mập dính, hương đến mức để người hận không thể đem đầu lưỡi đều ăn vào, tỷ chờ ta sinh nhật, ngươi cũng cho ta làm vịt nướng được hay không, đông gia tính miệng nhét được nổi lên, còn không quên đưa ra yêu cầu, có thể, đông tuyết lục gật đầu, đông gia tính đang muốn cao hứng được nhảy dựng lên, liền nghe thấy đông tuyết lục tiếp tục nói, Nếu ngươi lần này thi giữ kỳ hai lớp đều có thể qua bảy mươi phân lời nói, đông gia tính, vừa cơm nước xong, một thân ảnh giống như cùng tiểu pháo trút loại từ bên ngoài xông vào, mọi người tập trung nhìn vào, này không là ngụy Châu Châu sao, ngụy Châu Châu chạy hai gò má đỏ bừng, thở hồng hộp đạo, tuyết lục tỷ tỷ đợi lát nữa đại ca của ta lại đây, ngươi liền nói không có nhìn thấy ta, nói nàng thân thể nhất thấp trốn đến dưới đáy bàn đi, bàn đang đắp khăn trải bàn vừa lúc ngăn trở nàng tiểu thân thể, quả nhiên chỉ chốc lát sau ngụy nhiên liền nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. tuy rằng rất sinh khí, nhưng hắn vẫn rất có lễ phép kêu người chào hỏi, sau đó mới hỏi, xin hỏi châu châu có hay không có lại đây. đông tuyết lục đang muốn nói không có, liền thấy đông gia tính chỉ vào dưới đáy bàn đạo, ngụy nhiên đại ca, heo heo tại dưới đáy bàn, ngụy châu châu, mọi người, ngụy nhiên đem khăn trải bàn vén lên một khối, giọng căm hận nói. Ngụy Châu Châu ngươi đi ra cho ta, Ngụy Châu Châu tức giận đến không được, trường đông gia tính đạo, đông gia tính ngươi là cái heo à, ta về sau lại cũng không muốn đùa với ngươi, ngươi lại phản bội ta, đông gia tính một bên nhai thịt vịt, một bên quan côn đạo, ta lại không đáp ứng ngươi không nói, cho nên không tạo thành phản bội, lại nói nam hài tử vốn là không thể cùng nữ hài tử cùng nhau chơi đùa, cho nên cái này uy hiếp với hắn mà nói không có một chút tác dụng. Ngụy Châu Châu dùng lỗ mũi đối với hắn hừ một tiếng, nút ở dưới đáy bàn chính là không ra đến. Ngụy Nhiên đạo: "Ngụy Châu Châu, ta đếm 3 tiếng ngươi nếu là nếu không ra, ta hiện tại liền trở về đem của ngươi bảo bối toàn bộ ném ra bên ngoài." Ngụy Châu Châu nóng nảy: "Ngươi dám? Ngươi nếu là dám ném đồ của ta, ta liền nhường da da đánh ngươi." Ngụy Nhiên liếc nhìn nàng, biểu hiện trên mặt viết ngươi xem ta có dám hay không. Tiêu Tư lệnh: "Ngụy Nhiên ngươi là làm ca ca?" hẳn là để cho muội muội, ngụy châu châu tại dưới đáy bàn gật đầu như giả tỏi. Tiêu gia gia nói đúng, ngươi hẳn là để cho ta. Ngụy nhiên, Tiêu gia gia, không phải ta không cho nàng, là nàng thật quá đáng, nàng nhường đậu Nha Thải tại giường của ta thượng. Mọi người, Tiêu Tư lệnh ho khan một tiếng, tiếp tục chủ trì công đạo. Châu Châu, đây chính là của ngươi không đúng, mau ra đây cho ngươi ca ca xin lỗi. Ngụy Châu Châu từ dưới đáy bàn bò đi ra, mặt đỏ đỏ đạo. Ta cũng không phải cố ý, ta ôm đậu nha tại ngươi trên giường ngủ, đậu nha đột nhiên dãy dụ lên, ta còn tưởng rằng nó lạnh, ta liền ôm nó không cho nó động, ai ngờ một lát sau nó liền ở ngươi trên giường kéo, mọi người, Đông tuyết lục khóe miệng co quát một chút, châu châu, đậu nha dãy dụ không phải lạnh, nó là nghỉ xuống giường đi thải, về sau gặp được loại tình huống này ngươi không thể ôm nó, được ôm nó đi ra ngoài, đậu nha là bánh trung thu nữ nhi, hiện giờ không đến hai tháng đại. Bánh trung thu giống như biết đậu nha là của chính mình nữ nhi, bình thường rất sủng ái nó, trong nhà cho nó làm ăn ngon, nó nhất định phải nhiều muốn một phần cho đậu nha, nếu là không có, thà rằng chính mình không ăn cũng muốn lưu cho nữ nhi. Ngụy Châu Châu gãi gãi đầu, ta hiện tại biết, thật xin lỗi ca ca. Ngụy Nhiên, xin lỗi vô dụng, ngươi bây giờ trở về đem đậu nha phân thanh lý sạch sẽ. Nói hắn đem Ngụy Châu Châu khiên lên đến, hai huynh muội chửi rủa đi về nhà. Chờ bọn hắn vừa đi, đông tuyết Lục nhường Tiêu Gia Minh cùng đông gia tính đi rửa bát, lại để cho Tiêu Miên Miên đi trong viện chạy bánh trung thu, chờ mấy cái hại tử vừa đi, đông tuyết Lục lúc này mới đạo, ôn gia gia, gia gia, ta có chuyện muốn nói với các người, tiếp nàng đem mình bị chất vấn thi đại học gian dối, lại bị điều tra ký túc xá sự tình nói ra, đương nhiên còn bao gồm nàng phản kích, âm một tiếng, ôn lão gia tử tức giận đến vỗ lên bàn một cái, quả thực buồn cười. Đến cùng kia hai bên nhà thật đúng là ngại chết đến quá chậm, lại dám đối với người động thủ, ta, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tông thúc nhanh chóng cho ôn lão gia tử thuận khí, tư lệnh ngài đừng động khí, nhanh chóng uống miếng nước, đồng tuyết lục cũng nhanh chóng trấn an nói, ôn gia gia ngài không cần lo lắng, bọn họ không có thương hại đến ta, mẫu thân của ôn như quy họ trình, gian phu gia tộc họ sử, ôn lão gia tử bởi vì quá chán ghét bọn họ hoặc là dùng kia hai bên nhà đến thay chỉ bọn họ, hoặc là liền nói bọn họ là đến cùng gia tộc, tiêu tư lệnh cũng tức giận đến mặt đỏ bừng, lần này không thương tổn đến ngươi, là bởi vì ngươi thông minh, nếu là ngươi ngày đó không phản ứng kịp, không phải chính là bọn họ đạo, nói xong hắn hung hăng trừng mắt nhìn ôn như quy một chút, ta liền nói ôn gia không đáng tin, xem đi, hiện tại còn chưa kết hôn ngay cả mệt ngươi, ôn như quy tay nắm thành quyền, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Thật xin lỗi, sự tình này ngươi hẳn là sớm nói với ta, đồng tuyết lục thân thủ cầm tay hắn, nhẹ nhàng nhéo nhéo, việc này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi không cần cùng ta xin lỗi, như thế nào không theo hắn chuyện, nữ nhân kỳ nhân là, tiêu tư lệnh căm hận đạo, gia già, đồng tuyết lục cất giọng ngắt lời hắn, lúc này chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại, mà không phải lẫn nhau chỉ trích, việc này như quy cũng là người bị hại. Đến cùng hai nhà có thể dùng ác độc như vậy thủ đoạn để đối phó nàng, có thể nghĩ đời trước bọn họ đối phó ôn như quy thời điểm, thủ đoạn khẳng định càng thêm ti tiện, coi như Trình Tú Vân lại ti tiện, nàng cũng là ôn như quy thân sinh mẫu thân, ôn như quy có thể một phương diện muốn bởi vì cái dạng này mẫu thân mà hổ thẹn thống khổ, một phương diện còn muốn bị đại gia chỉ trích có như vậy mẫu thân, nàng không nghĩ hắn đời này còn muốn tao ngộ loại đau này khổ cùng bất lực. Tiêu tư lệnh cũng không phải nghĩ chỉ trích ôn như quy, hắn chỉ là quá lo lắng cùng đau lòng cháu gái, cho nên nói chuyện mới không có trải qua đại não. Lúc này bị đông tuyết lục nhắc nhở, sắc mặt không khỏi ngượng ngùng. đông tuyết lục tiếp tục nói, ôn gia già, gia già, ta cảm thấy đến cùng hai nhà làm như vậy, nhất định là muốn báo thù những năm gần đây ôn gia đối với bọn họ áp chế, đây là ba cái gia tộc ở giữa ân oán, tiêu tư lệnh đạo, không, bây giờ là bốn gia tộc. Hơn nửa chúng ta tiêu già, một đám vương bác con dệ, lại dám đối với hắn tôn nữ bảo bối hạ thủ, quả thực là sống được không kiên nhẫn, nếu là rót nửa lui mấy chục năm, hắn thật muốn một thương bắn chết hắn nhóm, ôn lão gia tử gật đầu, không sai, bây giờ là bốn gia tộc ân oán, tuyết lục, như quy, hai người các ngươi không cần lo lắng, sự tình này ta cùng lão cũ kỹ sẽ xử lý tốt, đông tuyết lục, hai vị gia gia định làm gì đâu. Tiêu tư lệnh cùng ôn lão gia tử hai người liếc nhau, lắc đầu, tạm thời còn chưa đầu mối, bất quá cuối cùng sẽ nghĩ đến biện pháp, Đông tuyết lục lắc lắc đầu, ta biết các ngươi đang nghĩ cái gì, các ngươi muốn dùng quyền thế ép bọn họ, nhưng hiện tại trước mặt mặt 10 năm đã không giống nhau, ta không tán thành hai vị gia gia dùng quyền thế đi ép bọn họ, ôn lão gia tử, tuyết lục, ngươi có phải hay không có biện pháp nào, Đông tuyết lục gật gật đầu. Từ lúc sử tuấn dân khuyến khích những người khác nói ta thi đại học gian dối sau, ta liền bắt đầu lưu ý hai người bọn họ huynh đệ, đến cùng hai nhà lần này thi đại học tổng cộng có hai người thi đến kinh thị đến, sử tuấn dân tại trung văn hệ, trình trí nghiệp bị kinh đại đại học sư phạm trúng tuyển, hiện giờ đang giáo dục học viện, trình trí nghiệp thi đại học thành tích không tính đặc biệt ưu tú, nhưng toán học cùng vật lý thi mắc điểm, nghe nói đại học sư phạm giáo sư muốn cho hắn chuyển đi đếm học hệ. Nhưng hắn cử tuyệt, cử tuyệt không kỳ quái, kỳ quái là đại học sư phạm cử hành toán học thi đấu thì toán học hệ giáo sư muốn cho hắn đi tham gia, Trình Chí nghiệp đáp ứng, được đăng thi một ngày trước đem tay bị phỏng, ôn lão gia tử vút râu đạo, ngươi là nghĩ nói, Trình Chí nghiệp là cố ý trốn tránh không đi tham gia toán học so tài, trong phòng vài người ánh mắt đều dừng ở đông tuyết lục trên người, đối với nàng cùng ôn như quy hai người nắm tay nhau lựa chọn làm như không thấy, đông tuyết lục gật đầu trung sử tổng số lý hóa này năm cái chuyên nghiệp hôm nay là sốt dẻo nhất chuyên nghiệp nhất là toán học cùng vật lý này hai cái là quốc gia trọng điểm bồi dưỡng chuyên nghiệp quốc gia hiện giờ nhu cầu cấp bách hai phương diện này nhân tài nếu trình chí nghiệp không có năng lực này cũng liền bỏ qua nhưng hắn toán học cùng vật lý thi mất điểm theo lý thuyết hẳn là đối với này hai môn có siêu cao thiên phú cùng hứng thú nhưng hắn thi thành tích khá như vậy không đi này hai cái hệ mà là lựa chọn một cái tương đối không quá lớn ưu thế chuyên nghiệp đến ra sức học hành, cho nên ta hoài nghi, hắn mạo danh thế thân người khác thành tích thi tốt nghiệp trung học, lời này vừa ra, trong phòng khách yên lặng vài giây, Tông Thúc đột nhiên đánh vỡ trầm mặt đạo, đây không thể đi, bọn họ làm sao dám đâu, đồng tuyết lục khóe môi lạnh lùng nhất câu, vì sao không dám đâu, đến cùng hai nhà bị chèn ép 10 năm, bọn họ bức thiết muốn xoay người, thi đại học là bọn họ trước mắt duy nhất đường ra. Giữ theo đến cùng hai nhà như thế bất thiết muốn xoay người, nếu trình chí nghiệp thật sự rất am hiểu toán học cùng vật lý, hắn không có khả năng cự tuyệt đi đến học hệ, đi bộ giáo dục, đợi sau khi tốt nghiệp giống nhau phân phối đi làm lão sư, làm lão sư đại ngộ căn bản không biện pháp cùng toán học hệ so, toán học hệ thiên tài học sinh rất có khả năng bị quốc gia nghiên cứu khoa học đơn vị trúng tuyển, từ đây áo cơm vô ưu, coi như không biện pháp trúng tuyển, phân phối đơn vị cũng so làm lão sư tốt. Nàng chính là biết được sự tình này sau mới sinh ra hoài nghi, húng chi từ lịch sử đến nói, những năm 70, 80 mạo danh thế thân người khác thành tích thi tốt nghiệp trung học sự tình cũng không ở số ít. ôn như quy trầm mặt đã lâu, lúc này đột nhiên mở ra dơ lên đôi mắt đạo, gia già, tiêu gia già, ta cảm thấy tuyết lục phân tích cực kỳ có đạo lý, trình trí nghiệp vô cùng có khả năng là mạo danh thế thân người khác thành tích thi tốt nghiệp trung học, nghe được hắn lời này, Ôn lão gia tử ánh mắt lo lắng dừng ở trên người hắn, trình Chí nghiệp là ôn như quy nhị cửu cửu nhi tử, huyết thống tính lên hẳn là ôn như quy biểu đệ, ôn như quy đông nghìn nghịch mi mắt cụp xuống, gia gia, các ngươi cứ việc động thủ, không cần cố kỵ ta, ôn lão gia tử trầm mặt một chút mới trọng trọng gật đầu, đi, nếu như vậy, vậy ngày mai quay đầu ta liền xin nhờ người đi điều tra một chút, tiêu tư lệnh, ta cũng làm cho người hỗ trợ. Lời còn chưa nói hết liền bị ôn lão gia tử cắt đứt, lão cũ kỹ ngươi tạm thời đừng nhúc nhích, ta bên này có cố định nhân mạch giám thị đến cùng hai nhà, của ngươi chức vị quá gây chú ý, ngươi khẽ động rất dễ dàng gợi ra sự chú ý của người khác, tiêu tư lệnh hừ một tiếng, ngươi có thể được không, ngươi người bên kia nếu là hữu dụng, như thế nào sẽ không phát hiện có kỳ quái địa phương, ôn lão gia tử trừng hắn, tức giận đến râu run lên run lên, dù sao chuyện này ngươi trước đừng nhúng tay. Ta nếu là trị không được ngươi lại ra tay." Tiêu Tư Lệnh nhếch miệng cười một tiếng, "Đi, ta đây sẽ chờ ngươi đi cầu ta." Ôn lão gia tử, sao sao? Ôn lão gia tử tinh thần không tốt, cùng tông thúc hồi cách vách đi. Tiêu Tư Lệnh tắt khứ thư phòng phụ đạo cùng giám sát Tiêu gia minh mấy huynh muội học tập, trọng điểm giám sát đối tượng là Đông gia tính. Trong phòng khách chỉ còn lại Ôn Như Quy cùng Đông Tuyết Lục hai người. Cuối mùa xuân đầu mùa hè ban đêm, gió đêm từ từ Màu trắng ánh trăng ném ở trong sân, mặt đất rơi xuống cây cối loan lỗ các hình, không biết tên trùng nhi tại bên trong kẻ đá lên tiếng kêu to, ôn như quy con ngươi đen thâm thúy, đáy mắt lóe qua xin lỗi hào quang, đều là ta không tốt, như ngươi bị sợ hãi, Đông tuyết lục huynh đi qua cọ cọ hắn chót mũi, ta đều nói, này không là của ngươi sai, không cho ngươi lại nói thật xin lỗi, nói nàng phủ đè nén lại, mở miệng tại trên cánh môi hắn dùng lực cắn một cái. Ôn như quy ăn đâu hít một hơi khí lạnh, theo bản năng lại gần hôn một cái nàng mềm mại cánh môi, mẫu thân ta sự tình ngươi có phải hay không biết, đồng tuyết Lục gật đầu, ta trước hỏi qua tông thúc, ngươi có hay không sẽ trách ta không trải qua ngươi đồng ý liền hỏi thăm chuyện của nàng, ôn như quy lắc đầu, sẽ không, chỉ cần ngươi muốn biết, ta đều sẽ nói cho ngươi biết, với ai hỏi thăm đều không quan trọng, hắn đối với nàng trước giờ chính là không đề phòng, đồng tuyết Lục ngồi ở bắp đùi của hắn thượng, tay ôm lấy cổ của hắn, nếu có một ngày chúng ta muốn cùng bọn họ đối mặt đối thượng, ngươi sẽ thế nào, ôn như quy nhìn xem nàng, một hồi lâu mới nói, nên thế nào liền thế nào, đồng tuyết lục ngửa đầu, thật lâu sau mới kề đi qua nhẹ nhàng hôn hạ hắn cầm, thanh âm cực thấp đạo, như quy, tương lai vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi phải nhớ kỹ có ta ở đây bên cạnh ngươi, nhất thiết không muốn đi lên tuyệt lộ, ôn như quy không biết nàng ám chỉ ý tứ, phủ thấp đến, Tại cánh môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái, tốt, ta sẽ nhớ kỹ, phương tĩnh viện nghĩ cũng về nhà, nàng tóc mái dài ra, tóc cũng không có hình dạng, cho nên muốn đi tìm đông tuyết luộc nhường nàng cùng tự mình đi cắt tóc, đi đến một nửa, nàng đột nhiên cảm giác dưới thân có cái gì đó không đúng, bụng vọt tới nhất cổ quen thuộc cảm giác đau đớn, lập tức nhất cổ máu điên cuồng trào ra, nàng hướng chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó thân thủ đi sâu lương sờ, quả nhiên đụng đến một tay ẩm ướt thật là muốn chết, lại lúc này đến Nguyệt Kinh, Phương Tĩnh Viện mặt tăng được đỏ bừng, nghĩ xoay người về nhà, đáng buồn thúc là công nhân tan việc, một đám đông từ nhà xưởng bên trong trào ra, Phương Tĩnh Viện đành phải lùi đến một bên, thân thể dán vách tường, nghĩ chờ này đó người đi sâu trở về nữa, đúng lúc này, Tiêu Thừa Bình cưỡi xe đạp trải qua, nhìn đến nàng đến một cái khẩn cấp phanh lại, "Phương Tĩnh Viện, ngươi ở nơi này làm cái gì?" Phương Tĩnh Viện liều mạng hướng hắn nháy mắt Ngươi mau đi, tiêu thừa bình nhìn nàng không ngừng hướng chính mình nháy mắt, nhét miệng cười nói, phương Tĩnh viện ánh mắt ngươi thế nào, nàng như vậy nên không phải là đang hướng chính mình đưa thu bà, tiêu thừa bình càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, nhanh chóng xuống xe lại đây, đi, ta chở ngươi trở về, phương Tĩnh viện tức giận đến mặt đỏ bừng, tiêu thừa bình ngươi đổ xanh mắt, ngươi nhanh chóng cho ta đi, ta không cần ngươi sen vào việc của người khác, nói xong nàng bụng đột nhiên đau xót. Trên mặt huyết sắc phản phất bị rút đi giống nhau, đau đến ngồi xổm trên mặt đất, tiêu thừa bình sờ tới mức mặt mũi trắng bệt, đại não sát, ngươi làm sao, ánh mắt hắn đột nhiên chú ý tới nàng đứng vách tường có máu dấu vết, lập tức càng sốt ruột, đại não sát ngươi nơi nào bị thương, ta đây liền đưa ngươi đi bệnh viện, nói hắn công chúa ôm một cái khởi phương tỉnh viện, đồng thời dính một tay máu, phương tỉnh viện xấu hổ và giận dữ được hận không thể một bàn tay phiến chết hắn, ta không bị thương. Ngươi nhanh chóng thả ta xuống dưới, tiêu thừa bình sốt ruột đạo, ngươi đều chảy máu, như thế nào còn chưa bị thương, ngươi đừng có gấp, ta đây liền đưa ngươi đi bệnh viện, nói liền đem nàng ôm ngồi ở xe đạp trên ghế sau, phương tỉnh viện nhìn mọi người xem lại đây cũng không dám động, chỉ là tại tiêu thừa bình muốn xoay người hướng bệnh viện cửa đi thì nàng nghiến răng nghiến lợi, ta đến nguyệt kinh, ngươi bây giờ lập tức lập tức đưa ta về nhà, tiêu thừa bình.